con đi thăm bác hứa một lát mẹ nhé Doãn phu nhân gật đầu nói nên qua đó xem xem khuyên bà ấy đừng quá sốt ruột liền gọi xe trong nhà đưa tình uyển đến hứa ra hứa ra cũng là căn nhà lớn kiểu cũ giờ đã xế chiều ánh mặt trời cuối xuân nghiêng, nghiêng chiếu xuống tường không khỏi có phần tiêu điều hứa phu nhân. Nghe người làm báo lại Sớm đã ra ngoài đón từ xa Trong phòng đã bật đèn Bà mặc một chiếc áo sườn xám lụa Màu hồ châu Màu xanh thẳm Nổi bật dưới ánh đèn vàng Vẽ mặt Trông càng mệt mỏi Vàng vọt hơn Tịnh Nguyễn thấy vậy Lòng càng đau buồn hứa phu nhân đi lên mấy bước Kéo tay cô chỉ gọi nhỏ một tiếng tịnh nguyện, dáng vẻ đó lại giống như sắp rớt nước mắt, tịnh Nguyễn thật sự sợ bà khóc. khi ấy bản thân cô cũng sẽ không kiềm chế được mà khóc lớn, gượng gọi một tiếng bác gái, rồi đỡ tay bà ngồi xuống ghế sofa. hứa phu nhân lấy ra một chiếc khăn tay lau nước mắt, chỉ nói. Thế này sao được chứ Kiến chương vừa xảy ra chuyện Chẳng khác gì trời sụp xuống rồi Tịnh Nguyễn nói Bác đừng quá lo lắng Giữ gìn sức khỏe là quan trọng hơn Chuyện của kiến chương Cũng chỉ là phải tốn chút ít tiền mà thôi Không biết Bác có biết bây giờ kiến chương có những người bạn nào Có thể giúp được không Hứa phu nhân nói Chuyện bên ngoài bác không hỏi nhiều E rằng chỉ có ông Lưu biết Tịnh Nguyễn liền hỏi Có thể mời Lưu Tiên Sinh đến đây Nói chuyện được không ạ? Hứa phu nhân sớm đã Hồn bay phách lạc Thấy sắc mặt cô trắng tỉnh Trong lòng mới dần dần yên tâm một chút Nghe cô nói vậy liền Lập tức sai người đi mời Vì Lưu Tiên Sinh đó là nhân viên thu chi lâu năm của hứa gia từng cùng hứa kiến chương làm rất nhiều việc nghe nói hứa phu nhân mời ông liền lập tức đến ngay Tịnh Nguyễn thường ngày cũng có quen biết ông gọi ông một tiếng chú Liêu nói chú Liêu trước mắt có phải nhờ chú nghĩ thật kỹ kiến chương còn bạn bè nào ở trong thường quân có thể giúp đỡ không Liêu tiên sinh chần chừ một lát nói việc lần này liên lụy rất lớn mấy người tôi biết đã không giúp được rồi tình nguyện hỏi vậy có cách nào khác không ví dụ không phải là trực tiếp tìm người giúp đỡ chỉ là tìm cách gặp người của cậu xấu có cách nào khác không Liêu Thiên sinh nghe như vậy giật bắn mình lấy mũ từ trên đầu xuống hoài nghi nói tìm cách gặp cậu sáu đây không phải là chuyện đơn giản ạ cậu ta là thống soái thừa quân là tuần duyệt sứ đó của chính tỉnh muốn gặp mặt cậu ta đâu phải dễ dàng cho dù gặp được rồi cũng có ít gì chứ tình nguyễn nói cha cháu có vài người bạn có chút giao hảo với cậu sáu có thể nhờ cậy được chỉ là nhiều năm không gặp bây giờ cậu Sáu quyền cao chức trọng ngồi ở trên cơ ngôi cao sợ rằng không dễ gặp nếu có thể gặp mặt nhờ vả chút tình cũ biết đâu có thể có hiệu quả Nêu tiên sinh nghe thấy cô bình tĩnh như thế chắc nói muốn gặp cậu Sáu qua thật không có cách nào nhưng có một cửa không biết có được hay không tình nguyện vậy vội nói Mong chú nói rõ đi Hứa gia vốn có quan hệ rất tốt Với một sư đoàn trưởng Họ Từ của Thừa Quân Mà vị sư đoàn trưởng Họ Từ này Chính là em họ của Đào Đoan Nhân Là anh rể thứ ba Của mộ dung phong Liêu Tiên Sinh Thần Thật nói Tìm vị sư đoàn trưởng Từ đó giúp đỡ Có lẽ là Có thể gặp được tiểu tam tam tiểu thư của nhà mộ dung tình nguyễn lặng lẽ gật đầu Lưu tiên sinh lại nói nghe nói mộ dung gia là gia đình kiểu cũ các tiểu thư đều không được phép hỏi chuyện bên ngoài chỉ e là gặp mộ dung tiểu thư cũng vô ích Tịnh nguyễn nghĩ một lát nói với Lưu tiên sinh trước mắt cũng chỉ có nước này thôi có thể nhờ chú viết một bức thư cho sư đoàn trưởng từ đó, giới thiệu người bạn đó của cha cháu, mong ông ấy giúp đỡ từ bên trong, để người bạn đó của cha cháu có thể gặp mặt. Mộ dung tiểu thư Liêu Tiên Sinh đương nhiên đồng ý, hứa phu nhân lập tức sai người đem bút nghiêng đến. Liêu Tiên Sinh viết một bức thư dài, nói rõ quan hệ lợi hại, Rồi mới đưa cho tỉnh nguyện Hứa phu nhân Mắt ngấn lệ nhìn cô hỏi Người bạn đó Của lệnh tôn Thật sự có thể giúp đỡ sao Tình nguyện nghĩ một lát nói Thật ra cũng chẳng chắc chắn bao nhiêu Nhưng người đó Nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ chúng ta Tình nguyện về đến nhà Trời đã muộn Doãn phu nhân thấy dáng vẽ cô vội vã Liền gọi cô lại hỏi, Có ăn cơm chưa? Tình Nguyễn đáp, "con ăn cơm với bác hứa rồi à? Bác ấy trông thật đáng thương, Thật sự là ăn không nổi. Doãn phu nhân khẽ than một tiếng nói, Con cũng đừng quá lo lắng, Cha con đã nghĩ cách rồi. Tình Nguyễn nói, Ngày mai con đi tìm một người bạn học của con, Cha cậu ấy vốn qua lại mật thiết với người của thừa quân, biết đâu có thể có cửa doãn phu nhân gật gật đầu nói chúng ta có bệnh thì phải cầu tứ phương tịnh nguyện không biết vì sao gợi nhỏ một tiếng mẹ doãn phu nhân nhìn cô với vẻ yêu thương vô hạn bà nói con xem con kìa chỉ mới vất vả có một ngày đã lo lắng đến tiền Tụy Tình Nguyễn không kìm được xoa xoa mặt gương. Gượng cười nói, mẹ con đi ngủ trước đây, sáng sớm ngày mai con dậy, con phải đi tìm người bạn học đó nữa. Sáng sớm hôm sau, tình Nguyễn đi ô tô ra ngoài, doãn phu nhân ở nhà, không biết vì sao tâm trạng lại bất an. Bà chỉ nghĩ là vì đang lo lắng chuyện của kiến chương, Để đến trưa, lái xe, ô tô quay lại. Nhưng không thấy tình uyển đâu Lá xe nói Đại thiếu thư bảo tôi Đợi cô ấy ở cửa Đợi đến tận bây giờ Tôi tưởng đại thiếu thư đã Thuê xe về rồi chứ Doãn phu nhân nghe vậy Liền sốt ruột Vừa lo lắng Vừa gọi điện kể với Doãn sở phàn Bà lại nghĩ Có lẽ là ở chỗ bàn học Bà gọi điện hỏi hết người này Đến người khác Họ đều nói cô không đến chỗ mình Đến lúc Trời đã tối, tịnh Nguyễn vẫn chưa quay về Vợ chồng hỏi Doãn trong lòng như lửa đốt Đến phòng con gái xem Thiếu mấy bộ quần áo Trên bàn trang điểm lại đặt một bức thư Doãn phu nhân xem xong Gần như ngất đi Doãn sở vàng bình tĩnh hơn một chút Bàn tay cầm tẩu thuốc lá run run Ông vội vàng gọi điện cho người quen ở ngân hàng Quả nhiên Sáng sớm nay tịnh Nguyễn đã rút một khoản tiền lớn Vợ chồng họ doãn thấy sự việc quá đột ngột, hối hận mà không kịp. Tối đó, trăng rất đẹp, tình nguyễn nằm trên giường mềm trên tàu, rèm cửa sổ không kéo kính. Qua một khe hở hẹp, cô ngắm vần trăng khuyết đó. Trên bầu trời, tối ánh trăng hơi đỏ, giống như có ai dùng móng tay cấu một vết, để lại một vết nho nhỏ nhàn nhạt. Tàu đi rất nhanh Giữa khoảng tranh tối tranh sáng Nghĩnh trăng khuyết ấy Ở nơi đó giống như chạy theo đoàn tàu vậy Tâm trạng cô lại lên xuống không yên Dứt khoát ngồi dậy lấy chiếc đồng hồ quả khuất ra Từ trong túi áo Cẩn thận Tìm kiếm chữ khắc trên mặt đồng hồ Cảm giác tinh tế Truyền đến từ ngón tay Đến tận trái tim Bái Lâm Nếu thật sự là anh Vậy có lẽ cô còn có hy vọng, dẫu sao anh cũng nợ có một ân tình. Trong lòng hơi yên tâm, cô lại ngủ tiếp. Sáng trăng, tối đến, gần mức, chuyển sang màu đỏ sẫm, từ trên gối nhìn lên. Nó giống như một vệt son trên tách thủy tinh, nhòe đi như sắp tan ra, cô lại ngủ tiếp đi. Vừa ra khỏi ga thừa châu, cô mới cảm thấy bầu trời không không khí lạ lạ Cô thân cô một thân, gái một mình, đành thuê một chiếc xe kéo đến nhà trọ Trên đường đi, cô hỏi phu kéo xe Sao hôm nay trên đường nhiều cảnh vệ thế? Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Phu kéo xe đáp, người ta đổ xô đi xem hành hình phạm nhân đấy không biết vì sao tim cô lại đập loạn nhịp, hỏi: "Là phạm nhân gì?" Phu kéo xe nói: "Là người vận chuyển hàng cấm trái phép." Cô gần như không muốn ngừng như muốn ngừng thở. Thất thần mấy giây liền, mới lắc đầu thật mạnh hỏi: "Chỉ là vận chuyển hàng trái phép thôi, sao có thể xử nặng như thế chứ?" Phu kéo xe đó đáp: "Cái đó tôi cũng không rõ cô đến nhà trọ không kịp tắm rửa liền thuê một chiếc xe ô tô đến phủ của sư đoàn trưởng tự may mà trời còn sớm vị sư đoàn trưởng đó vẫn chưa ra ngoài người coi cửa để cô đợi ở phòng khách người hầu đưa thư của lưu tiên sinh vào không lâu sau sư đoàn trưởng từ đích thân ra đón vừa thấy tịnh nguyện đương nhiên ông ta ngạc nhiên vô cùng dò xét từ trên xuống dưới hồi lâu mới hỏi người lưu tiên sinh nhắc đến trong thư chính là cô à tình nguyễn không biết tình hình như thế nào cố gắng trấn tĩnh hơi miệng cười nói tôi hỏi Doãn quả thật không dám giấu anh hứa kiến chương là chồng chưa cưới của tôi sư đoàn trưởng từ nhất định là biết rõ mục đích của tôi đến đây vì sư đoàn trưởng từ đó Lại dò xét cô một lượt Bỗng nhiên đưa ngón tay lên Khen ngợi Tiểu hứa có con mắt nhìn Doãn tiểu thư Gan dạ sáng súc Bỗng ông ta thở dài Lắc đầu nói Nhưng đáng tiếc, đáng tiếc Ông ta liên miệng nói Hai tiếng đáng tiếc Trong lòng tịnh nguyễn lạnh đi Không kìm được hỏi Chẳng lẽ người bị hành hình hôm nay là Ông ta nói Hóa ra, Doãn Tiêu Thư cũng nghe nói rồi à. Trái tim tình nguyện chỉ chật nhảy ra ngoài, không khỏi lớn tiếng hỏi, vẫn chuyển hàng trái phép. Là trọng tội nhưng sao có thể lại không xét xử mà lại giết chết chứ cơ chứ. Sư đoàn trưởng Từ nói, chuyện bên trong thật sự là một lời khó nói hết. Người bị hành hình hôm nay so với kiến chương, nói thẳng ra là có lai lịch hơn rất nhiều Tình Nguyễn nghe thấy câu này trong lòng bỗng chốc thở phào cơ thể cũng yếu ớt đến mức gần như đứng không vững trong lòng chị nghĩ tạ ơn trời đất hóa ra không phải là anh hóa ra vẫn chưa muộn chỉ nghe sư đường trưởng từ nói Doãn Tiểu Thư không phải là người ngoài tôi cũng nói thật. Người bị hành hình hôm nay chính là cháu Đích Tôn của Từ Trị Bình Thống chế Vọng Châu Từ thống chế vì chuyện này mà lật mặt với cậu Sáu Ép cậu Sáu hạ lệnh trước mặt một Mười một thuộc cấp của chính tỉnh Tất cả người bắt được lần này đều giết không tha Tình nguyện không ngăn được cơn rùng mình Sư đoàn tưởng Từ nói Cậu Sáu đã nói Những lời đó trước mặt mọi người Vậy chắc chắn sẽ không xoay chuyển được Tôi khuyên Doãn Tiểu Thư về Càng bình trước thì hơn Tình Nguyễn nghe Nói Thì là bị hành hình hôm nay Là cháu của thống chế một tỉnh Đã biết hy vọng rất mong manh Lại nghe nói cậu Sáu hạ lệnh như thế Trước mặt thuộc cấp Cô nghĩ là Cho dù mình là ân nhân cứu mạng của anh ta E rằng Anh ta cũng không thể nào thu hồi lệnh Nếu không uy tín ở đâu Anh ta là một thống soái trẻ tuổi Tuy không ít cấp dưới là thuộc cấp cũ của, của mộ dung gia Nhưng khó đảm bảo Có người trong lòng Thật ra không phụng Anh ta vì áp chế thuộc cấp Quyết không để cho một chút sai sót nào Việc này anh ta đã làm đến nước này Cũng là cởi lên lưng cọp rồi. E rằng cho dù là người thân của chính mình, cậu sáu cũng sẽ theo luật mà làm. Cô nghĩ trước nghĩ sau, nhưng việc đã đến nước này, vẫn phải liều một phen. Do đó, cô nói với sư đoàn trưởng Từ: "Tôi vẫn muốn gặp mẫu dung tiểu thư một chút. Không biết sư đoàn trưởng Từ có tiện sắp xếp không?" Sư đoàn trưởng Từ đó được hưởng lợi không ít từ hứa ra bao năm nay lần này sự việc xảy ra ông ta sớm đã muốn giúp hứa kiến trương chỉ là trong lòng muốn mà không đủ khả năng thôi nghe cô nói muốn gặp bộ dung tiểu thư việc này bản thân có thể giúp được ông ta lập tức vui vẻ đồng ý nói cơ hội thì sẵn có để chúc mừng sinh nhật 30 tuổi của Tam tiểu thư đào gia tổ chức tiệc mời Khách mấy ngày liền Khách khứa rất đông Tôi sẽ đưa cô vào Cũng không có ai để ý đâu Tình nguyện cảm ơn Sư đoạn từ Trưởng từ nói Doãn tiểu thư thân gái yếu ớt Là có thể vạn dặm đến cứu Tôi là bạn của kiến chương Chẳng lẽ không nên gấp chút sức mọn sao Tình nguyện thấy ông ta Tuy là người thô lỗ Nhưng tính cách thẳng thắn Sẵn lòng giúp đỡ lúc hoạn nạn Trong lòng cô thầm cảm kích đào đoan nhân vốn là đảm nhiệm chức vụ quan trọng trong thường quân, hoa viên lớn nhất trong phủ và tòa lầu xây bằng gạch đỏ mới được tu sửa rất bắt mắt. xa xa đã nhìn thấy tịnh uyển thấy trên một con ngựa một nửa con phố trước vào phủ xe đã đổ kính đông như trại hội khí thế phi thường sư đoàn trưởng từ bảo với từ phu nhân đi cùng hai vợ chồng dẫn cô vào đào phủ khách nam đều được tiếp đãi bên ngoài từ phu nhân dẫn tình uyển vào trong sân hóa ra bên trong còn có phòng khách rất hoành tráng trước phòng rực rỡ gấm hoa bày những chậu hoa đương mùa như thược dược và mẫu đơn đều nở những bông hoa to rực rỡ đua sắc trên nền lá xanh mướt trong phòng khách toàn là khách nữ Đều là các thiếu phu nhân, tiểu thư cao quý, váy áo hò mặt, còn đua nhau khoe sắt, hơn cả hoa trong phòng. Trước cửa phòng khách, một sân khấu nhỏ, trên sân khấu diễn viên đang hát EA, dưới sân khấu các phu nhân, tiểu thư, người thì xem kịch, người thì nói chuyện, cười nói, tiếu tích, kèm theo tiếng đàn xáo trên sân khấu, réo rắt. Trịnh Nguyễn chứng kiến sự phồn hoa đến mức này, tuy sinh ra lớn trơn trong sự phú quý, nhưng cô vẫn cảm thấy xa xỉ khó nói nên lời. Từ phu nhân thấy cô, nhìn lên sân cấu, liền cười nói với cô. Doãn Tiểu Thư cũng thích nghe kịch sao? Hôm nay tiết mục áp chót là Hạnh ân và giấc ngủ xuân của diễn viên nổi tiếng Kỷ Ngọc My. Kịch của ông chủ kỹ là đệ nhất thiên hạ Bình thường không diễn tại nhà Tịnh Nguyễn trả lời ông ở một đôi câu Từ phu nhân liền đưa cô xuyên qua phòng khách Lại vào một cái sân vườn nữa Sân vườn đó trồng mấy cây ngô đồng Con đường đá nhỏ uống lượng dưới bóng tán cây Bà đưa tịnh Nguyễn men theo con đường Đó đi qua hòn non bộ Tiếng cười nói đàn sáo phía trước nhạc nhòa dần đi giờ mới nghe thấy tiếng ồn ào từ căn nhà phía sau từ phu nhân chưa kịp đi vào phòng đã cười nói nhân vật chính đâu người đến chúc mừng sinh nhật đến rồi này người đánh bài trong nhà đều quay đầu lại nhìn bà tự hóa ra người ngồi ghế đầu tiên trên mặt một chiếc áo mặc một chiếc áo gấm rất đẹp tóc vấn kiểu như ý một phụ nữ kiểu xưa xinh đẹp chính là bộ dung tam tiểu thư cô gọi từ phu nhân một tiếng chị họ cười nói cô gái chị họ đưa đến là ai thế thật xinh đẹp tình uyển giờ này mới thoải mái gọi tam tiểu thư lại tự duy giới thiệu tôi họa giỏi tam tiểu thư cứ gọi tôi là tình uyển Cô lấy ra một chiếc hộp nhỏ nói Sinh nhật Tam Tiểu Thư tôi cũng chuẩn bị một ít quà nhỏ Mong Tam Tiểu Thư không chê Mội dung Tam Tiểu Thư thấy thái độ của tôi khiêm tốn nhã nhặn Nói chuyện lại thoải mái Không biết vì sao cảm thấy vui vẻ nói Doãn Tiểu Thư khách sáo quá rồi Cô ấy bảo người hầu nhận quà Lại kêu từ phu nhân và tình nguyện đánh bài Tịnh Nguyễn từ chối qua loa rồi ngồi cùng, đánh 8 vòng. Cô vốn ngồi phía bên mộ dung tam tiểu thư. Cô đến đó, có chuẩn bị trước, lại cố gắng đoán ý qua sắc mặt và lời nói, so với những quân bài mình không hợp. Mộ dung tam tiểu thư, cầm quân nào, cô liền đánh quân đó, hết 8 vòng rồi lại đánh 8 vòng mộ dung Tam Tiểu Thư đã thắng hơn 2.000 đồng từ phu nhân ở bên cạnh giúp mộ dung Tam Tiểu Thư xem bài tươi cười như hoa nói Tam Tiểu Thư may mắn thiệt trước khi mở tiệc đã thắng một số kha khá rồi phải không e rằng tám vòng này đánh không hết đã phải mở tiệc nữa rồi mộ dung Tam Tiểu Thư nói hôm nay là ngày 9 cậu Sáu nói sẽ đến Đợi cậu ấy đến mới bắt đầu, tỉnh nguyện nghe thấy vậy liền cười hỏi, cậu Sáu có đến sao? Nói ra tôi và cậu Sáu từng có duyên gặp mặt, tôi cũng biết biết cậu Sáu còn nhớ hay không? Vừa nói, cô vừa làm như vô ý tiện tay lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ, mộ dung tam tiểu thư tinh mắt, đã nhận ra ngay đó là đồng hồ của mộ dung thần. Đặt làm riêng cho mộ dung phong Vào sinh nhật lần thứ 20 tuổi của anh Chỉ không biết vì sao Nó lại trở Ở trên tay của người phụ nữ này Nghĩ lại một chút Cô đoán Chắc là được cậu em Phong lưu này tặng làm kỷ niệm rồi Vì doãn tiểu thư Tướng mạo xuất chúng như vậy Chẳng trách ngay cả chiếc đồng hồ Này mà nó cũng tặng cô ấy Trong lòng suy nghĩ Vì doãn tiểu thư này Thua mình, nhiều tiền như vậy Hóa ra là có chủ ý Cô đã quen với việc này Tuy thầm buồn cười Nhưng cũng không vạch trần chỉ nói Mấy hôm trước Tôi còn nói với chị cả Cậu Sáu nhà chúng ta Sắp theo kịp mấy minh tin điện ảnh rồi Tịnh Nguyễn nghe nói Một câu Không mặn, không nhạt như thế Cũng không tiếp lời Chỉ cười thật tươi Mộ dung tam tiểu thư thắng cô không ít tiền Trong lòng nghĩ đến đây vốn là chuyện thuận nước xuôi thuyền Hơn nữa, bộ dung phong xưa nay lại có tật xấu này Bản thân thay người ta làm mối Cũng không phải là lần đầu Vừa tính toán trong lòng, vừa đánh bài Đợi đến lúc bên ngoài dục mở tiệc Cô mới đứng dậy ra đi Bữa tiệc này tuyển yến cứ thấp thỏm ăn cũng không yên, tuy là bào ngư vi cá cũng chỉ thấy nhạt như nước ốc. Phòng trên vốn là tiệc cơ động, dùng bữa xong đến phòng trà, sau dùng trà kịch mới dừng, lại có mấy diễn viên lên thuyết thư. đang rất náo nhiệt, bỗng nhiên có một cô bé dáng vẻ nhanh nhẹn đi lên nói nhỏ với cô. Doãn tiểu thư, tam tiểu thư chúng tôi mời cô đến phòng sau dùng trà Tam cô, tim cô nhảy lên Cô đứng dậy, liền theo người hầu, đó ra ngoài Đi qua một cánh cửa màu đỏ nhỏ, màu đỏ nhỏ. Bên trong là một căn phòng vô cùng yên tĩnh Trước phòng trồng vài cây hoa lê Lúc này đã lá đã xung xoe đầy cành Người hầu đó mở cửa ra nói nhỏ tiểu thư đợi ở đây một lát Tịnh Nguyễn nhìn căn phòng đó tuy bố trí kiểu cũ nhưng cũng rất nhã nhặn trong phòng bày một bộ đồ dùng bằng gỗ tử đèn kiểu đời Minh rất tinh xảo cô ngồi trên ghế đợi một lát nghe A Hoàng đó đã đi rất xa xung quanh yên lặng không có một tiếng động từ xa lờ mờ truyền đến một chút âm thanh triệt tùng náo nhiệt. Khiến trong lòng cô càng trở nên yên tĩnh hơn Bỗng nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một tiếng giày da Tim cô đập thình thịt Người cũng bất giác đứng lên Cô vốn rất to gan Đến lúc này lại bỗng nhiên trở nên sợ hãi Nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần Liền nắp sau cánh rèm màu xanh nước biển Người đó đi thẳng vào trong phòng Gọi hai tiếng Ngọc My Hỏi Ngọc Mi, có phải em không Đừng trốn nữa Cô nghe thấy giọng nói của một chàng trai trẻ Không biết đó là Bộ Du Phong không Trái tim chụp Nhảy lên khỏi lòng ngực Cô đứng yên Đó không động đậy Lại nghe thấy người đó nói Được rồi đừng đùa nữa Mau ra đi Khó khăn lắm Anh mới thoát thân Để đến được Lát nữa họ không thấy anh lại đến tìm Tịnh Nguyễn rối loạn chốc lát trong đầu lại vô số ý nghĩ chỉ nghe thấy người đó thôi em còn không ra anh phải đi rồi đấy cô chần chừ không nhúc nhích chỉ nghe anh nói ngọc my em thật sự không ra vậy anh đi thật đây một lúc sau liền nghe thấy tiếng bước chân xa dần xung quanh lại trở nên yên lắng người đó đi thật rồi cô không biết vì sao thở vào một tiếng chậm chậm ra khỏi chiếc rèm thấy trong phòng không có ai trong lòng cô rối như tơ vò không biết phải làm thế nào chính trong giây phút tim đập loạn nhịp đó bỗng có một người ôm eo cô từ phía sau cô giật mình hoảng hốt đầu óc quay cuồng bị người khác đè lên chiếc giường nhỏ hơi thở ấm ấm phả vào vai Cảm giác vừa mềm vừa ngứa, đó khiến cho lòng cô vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Lại nghe thấy giọng nói của người đó kề sát bên cạnh. Hóa ra người đó chỉ là giả vờ bỏ đi. Lúc này bất ngờ đè cô xuống, cười lớn rồi nói Đồ láo lĩnh, em cứ nghịch ngợm như vậy. Hôm nay anh nhất định phải cho em biết tay. Trên người anh ta có mùi hương bạc hà thoang thoảng pha trộn mùi đàn ông lạ lắm, có cả mùi khói thuốc súng nhàn nhạt sọc vào mũi. Cô ra sức vùng vẫy, một tay anh đè cô xuống, một tay xô mái tóc rối của cô, đang muốn hôn lên môi cô, thì nhìn rõ mặt cô, anh không kìm được lại, sững sờ.